anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh Tạ Tinh Kỳ và mình là lão Trần đây hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series uh, Quỷ Bí Chi Chủ chương là công tắc ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là dựa vào chút công lao thì quen uh, Moratti đã được uh, đề nghị là có nhận ma dược để trở thành người phi phàm người siêu phàm hay là không Tại vì thực ra thì có thể gồm gộp nhiều công lao lại để được có những cái bản ma dược nó cao cấp hơn. Tuy nhiên thì mục đích của Glenn Morati hay còn gọi là Chu Minh Thụy không phải là để trở thành người siêu phạm trong thế giới này. Bán chỉ muốn tìm hiểu các cái chi thức để cai tri thể làm tốt nghi thức đổi vận để trở về thế giới của mình mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay sau khi Glenn uống ma dược để xem chuyện gì diễn ra. Lúc này ở chung quanh lên là những vật với hình thể khối, có mà miêu tả được thậm chí là còn trong suốt đến mức như không tồn tại Ở nơi sâu hơn, có những quảng sáng trong vắt với màu sắc khác nhau Những quảng sáng ấy như có sinh mệnh hoặc ẩn chứa một nguồn trí thức vô cùng tận Cái này khá giống với những gì mà anh thấy ở nghi thức đổi vận Theo bản năng, Plain nhìn xuống và phát hiện bản thân vẫn còn đứng nguyên tại chỗ thân thể cứ co rút lại Bỗng vo cung tan cai nay kha giong voi nhung gi mắn thay o nghi thuc đoi van theo ban nang lên nhin xuong va phat hien ban than van hiểu ra ý thức trầm xuống để hợp nhất với thân thể một tiếng, sương mù lập tức chản tản đi, các khối màu sắc bình thường trở lại, quăng sáng trong vắt và vật thể như không tồn tại tức thì biến mất. Cảnh tượng trong phòng luyện kim cũng bình thường trở lại nhưng Klein cảm thấy đầu mình đang căng ra như muốn nứt, những thứ mà anh nhìn thấy đều xuất hiện vô số cái bóng chất trỏng lên nhau. Biên tai còn vàng lên những tiếng thì thầm han nhin thay đeu xuat biết bong chat chong len nhau ben tai con vang từ thứ gì. Onet, regular Onet, regular Chán Klein đầu như bị kim đâm vậy trong lòng hắn tràn ngập một thứ cảm xúc như muốn trút ra như muốn phá hỏng mọi thứ hắn nhíu mày liên tục lắc đầu có phải tầm mắt không bình thường rồi phải không hơn nữa còn nghe thấy những âm thanh mà trước đây chưa bao giờ nghe nghèo lúc này đứng bên cạnh mỉm cười hỏi đúng vậy nghèo tôi lên làm gì bây giờ đây lên chịu đựng cảm giác nóng nảy điên cuồng mãnh liệt này mà mở miệng hỏi nghèo cười ha hà nói Đây là vì hiệu lực của ma dược đang tràn ra, mà cậu thì không có cách nào khống chế. Được rồi, làm theo những gì mà tôi nói đây này. Tưởng tượng ra một thứ trong đầu, bình thường, đơn giản, dễ dàng ấy. Lên cố gắng tập trung sự chú ý, vẽ ra hình ảnh của chiếc mũ phớt tơ lụa màu đen trên đầu mình, nghĩ tới cảm giác muốn vuốt nó, nghĩ tới hình dạng cụ thể của nó. Tập trung tất cả lực chú ý vào nó đi, lặp đi lặp lại, không ngừng phát họa, có phải là thấy đỡ hơn không? Giọng của Neo lại xuyên qua, hẹt như một ca khúc an hồn. Lên từng chút một, chuyển lực chú ý lên chiếc mũ tơ lụa mắn vừa tưởng tượng ra, chỉ cảm thấy tiếng thì thầm bên tai nhỏ dần cho đến khi biến mất, mà cái bóng trồng ở trước mắt cũng dần trùng điệp lại, không còn bị nhòe đi nữa. Tốt hơn nhiều rồi, lên ổn định cảm xúc hỗn độn chồng lòng, hở hắt ra một hơi. Hắn cúi đầu nhìn thân thể mình, phát hiện không có bất cứ tình huống dị thường nào. Hắn cựa quậy tay chân, Nửa chờ mong, lại nửa nghi hoặc mà hỏi, tôi thành công rồi à, xem như là thầy bói rồi xong. Neo lấy một chiếc gương thủy ngân từ bên cạnh ra, đưa tới trước mặt hắn, nhìn vào đôi mắt. Lên chăm chú nhìn vào, thì thấy ở trong gương hắn đội mũ phớt màu đen, đường nét góc cạnh, ngũ quan bình thường, ngoài mặt đầy mồ hôi ra thì không khác trước tí nào cả. <cười> Dựa theo lời nhắc của Neo, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt thì mới phát hiện con ngươi màu nâu của hắn lúc này đã sậm hơn không ít thật giống như đêm tối không chút ánh sáng nó sâu tới mức là có thể hút linh hồn người ta bình thường mà nói thì đồng tử màu nâu sậm dễ bị coi là màu đen nếu không nhìn kỹ thì lên cũng khó mà phát hiện ra được đây là biểu hiện sức mạnh ma dược được hiển lộ ra ngoài chờ khi nào cậu học được minh tưởng biết cách thu lại thì đôi mắt mới bình thường trở lại được nhào mỉm cười chìa tay phải ra chúc mừng ngào mim cuoi chia tay phai ra chuc mung nguoi phi phạm mới thầy bói của chúng ta. Cảm ơn. Lên giơ tay bắt tay đối phương. Nào, khi nào thì tôi có thể học được minh tưởng? Giờ là có thể rồi. Minh tưởng bước đầu khá là đơn giản. Với người phi phàm mà nói thì lại càng phải là như vậy. Nhau cười nói, kỳ thực vừa rồi cậu vẽ đồ vật trong đầu để di dời sự chú ý đi. Kiềm chế sức mạnh đang tràn ra chính là bước đầu tiên của minh tưởng. Cậu làm tiếp một lần nữa đi. Lên nhắm mắt lại để cho đầu óc mình vẽ chiếc mũ phớt tờ lụa màu đen. Lần này hắn tập trung sự chú ý dễ dàng hơn lần trước. Một số tạp niệm nhanh chóng ùa lên, rồi đều rơi rụng, chỉ còn lại chiếc mũ, được phát hỏa ra. Làm cho đầu óc trống rỗng, sau đó thay thế đồ vật vừa vẽ ra, bằng thứ đồ vật do bản thân tưởng tượng ra, không tồn tại thế giới này. Nhất định phải tuân theo quy tắc đó. Chỉ có như vậy thì mới vào được minh tưởng, mới có thể từng chút hợp lại làm một với tôi. Siêu Việt, tôi vô hạn, tôi vũ trụ. Từ đó mà nhận được manh mối và thấy rõ chân lý, đạt được tri thức mà chỉ bản thân mới có được. Ở trong lĩnh vực thần bĩ học thì nó được gọi là kinh nghiệm mật khế, nèo chấn an. Miêu tả đằng sau thì tạm thời cứ nghe trước đã. Điều quan trọng nhất hiện tại là tiến được vào minh tưởng. Tưởng tượng ra thứ không tồn tại trên thế giới này. Những thứ ở trên địa cầu có tính hay không đây? Lên thử dùng tên lửa đạn đạo, xuyên lục địa, vừa to vừa dài, màu xanh của đất, Mà hắn từng nhìn nhìn thấy trên tivi để thay thế cho chiếc mũ phớt màu đen kia, nhưng biết kể thế nào, các họa ra sao, tưởng tượng kiểu gì, hắn cũng chỉ có thể khiến lực chú ý của mình càng thêm tập trung hơn. Xem ra không được, lên không thể không phát huy trí tưởng tượng, vẽ một quả cầu ánh sáng, sau đó lại vẽ rất nhiều thứ tương tự rồi gom chúng lại một chỗ. Quả cầu ánh sáng gối lên nhau, toàn bộ đều là tưởng tượng, suy nghĩ của lên dần trống rỗng như đang lơ lửng vậy. Thân thể và tâm linh của hắn đều yên tĩnh lại, sương mù xám hư ảo đầy dãy những vật thể mà như không tồn tại. Và ánh sáng trong suốt kèm theo những mảng màu hỗn tạp lại xuất hiện, lặng lặng trôi nổi trên bầu trời, cảm giác như giơ tay là có thể chạm được. Linh tính kéo dài ra từng tấc một, lên lặng lặng nhìn xuống nó, cảm nhận nó, kiểm chế nó. Rất tốt, không hồ là thầy bói, tiến vào trong minh tưởng rất thuận lợi, chỉ là so với tôi lúc trước thì còn kém một chút, một chút xíu thôi. Nghèo cười ha ha Đã như vậy thì tôi sẽ bắt đầu dạy cậu những năng lực và linh thị thường dùng nhất để dễ nắm bắt nhất đồng thời sau này cũng là có tương lai nhất trong lĩnh vực thần bí Ông ta tắt những chiếc đèn khí ga đi nhưng lại mở cửa ngầm của phòng luyện kim để vị trí nơi mà lên đứng tối đến mức không thấy rõ hình dạng của vật thể như thế nào Được rồi, tiếp tục trạng thái hiện tại giơ hai tay của cậu lên đặt ở trước mắt Ngón trỏ ngược nhau nhưng đừng có chạm vào nhau, mở mắt cậu ra cho tới khi thích ứng với bóng tối. Dựa theo hướng dẫn của Neo, lên hoàn thành từng bước một, nhìn thấy ngón tay ngay trước mặt mình và hình dáng của những vật chung quanh. Đáng lẽ là phải nằm để thân thể hoàn toàn thả lòng, nhưng hiệu quả minh tưởng của cậu không tệ, cho nên chúng ta cứ tiếp tục đi. Neo cười một tiếng, đưa tiêu điểm về phía sau tay nhất định là phải là phía sau. Sau đó từ từ di chuyển ngón tay, giữ vững không được cho chạm vào nhau, và cũng đừng khiến chúng rời khỏi tầm mắt của mình. lên bình tĩnh lắng nghe, đưa tầm mắt vào khoảng không trống rỗng phía sau bàn tay, làm cho hai ngón tay đối diện nhau nhưng lại không chạm nhau, từ từ di chuyển trong tầm mắt của mình. Một lần, hai lần, ba lần. đột nhiên lên nhìn thấy một thứ màu sắc đỏ như lửa, xuất hiện giữa ngón tay của mình. Ô, hắn ổ lên, thấy màu sắc rửa, không tệ. Đây là bước đầu của Linh Thị cứ màu sắc mà cậu thấy chính là khí tràng của chính cậu. Nèo cười ha <cười> hả? Đừng vội, cứ tập lại vài lần cho ổn định, sau đó thì hãy nhìn vào nơi khác. Tôi cũng phải tranh thủ lúc này, nói cho cậu về hàm nghĩa của những màu sắc khác nhau đó. Vâng, lên di chuyển ngón tay qua lại, chăm chú nhìn kỹ màu đỏ lửa này. Nèo suy tư trong chốc lát rồi nói. Đơn giản mà nói thì lĩnh vực chủ yếu của thần bí học chính là chia các bộ phận không thuộc về cơ thể người ra làm bốn tầng, trọng yếu nhất thì gọi là thẻ tinh thần cũng chính là linh tính cơ bản nhất của mỗi người trường phái mọi vật đều có linh thì cho rằng phàm là sinh vật thì đều có linh tính đều có tinh thần cả với người khác thì tôi không biết nhưng với cả do ngó bí ẩn mà nói mục đích có minh tưởng, phương thức gia tăng sức mạnh đều chỉ tới thẻ tinh thần ngoài thẻ tinh thần bi an ma noi muc đich cua minh tuong phuong thuc gia tang suc thẻ tinh linh là phương pháp kết nối giữa thẻ tinh thần linh giới và bầu trời là biểu hiện bên ngoài của thẻ tinh thần Hơn nữa còn liên quan trực tiếp tới ý chí của bản thân và cảm xúc. Cảnh tượng mà cậu nhìn thấy sau khi sử dụng ma dược chính là hình ảnh ma thể tinh thần chứng kiến khi dạo trời ở linh giới. Nơi đó không tuân theo quy tắc vật chất của thế giới liên quan tới tôi siêu việt, tôi vô hạn, tôi vũ trụ. Quá khứ, hiện tại và tương lai cũng có thể trồng chéo lên nhau. Đó chính là căn nguyên của bói toán. Ở linh giới thì những gì cậu nhìn thấy chính là ý tưởng, là biểu tượng. Bắt buộc phải trải qua đọc giải thì mới biết rõ được ý nghĩa cụ thể là gì. Bói toán và các ma pháp khác đều phải thi triển thông qua thẻ tinh linh. Mối quan hệ giữa nó và thẻ tinh thần có sự khác nhau nhất định cho nên đừng có tính sai. Một cái làm thẻ, một cái để sử dụng chứ gì. Lên tiếp tục nhìn khí chàng ở đầu ngón tay tổng kết một câu ngắn gọn. Bên ngoài nữa thì là thẻ tâm trí bắt đầu từ nơi này là có sự kết hợp với thân thẻ. Nó liên quan tới suy nghĩ cuộc về các năng lực trinh thám, năng lực suy xét, năng lực nhìn rõ và năng lực nhận thức sự vật của cậu, tổng hợp rồi bày ra. Có ma dược chủ yếu là tăng cái này lên, không ít ma pháp đều nhắm vào nó, nào giải thích tương đối chi tiết. Tầng ngoài cùng là thẻ dĩ thái, là biểu hiện năng lực sinh mệnh và trạng thái cơ thể của cậu. Màu sắc ký tràng mà cậu thấy được chính là biểu hiện hiện lộ ra ngoài của thẻ dĩ thái. Nói cách khác là cậu dùng linh thị thì ngoài việc có thể trực tiếp nhìn thấy một số linh thẻ, quỷ hồn và oán linh. <cười> có lẽ bao gồm cả mấy thứ không nên nhìn thấy thì con có thể thấy được thẻ dĩ thái hoặc có thể nói là khí tràng của người khác. Từ đó thông qua độ dày, độ sáng, màu sắc khác biệt của nó để phán đoán được sức khỏe và trạng thái cảm xúc của đối phương. Cho khi linh thị của cậu tăng lên, nắm giữ được nhiều tri thức thần bí học hơn, con có thể phát hiện ra nhiều chi tiết hơn nữa có thể dùng nó để đoán định xem đối phương sống được bao lâu. Đúng rồi, tôi vừa rồi có nói đến trạng thái cảm xúc. Bởi vì thể tinh linh cũng sẽ hiển lộ ra bên ngoài đôi chút. Cho khi danh sách của cậu cao hơn, linh thị đến giai đoạn được coi là khá mạnh, thì thậm chí có thể nhìn thấy thể tinh linh của đối phương. Như vậy thì sẽ biết được nhiều thứ hơn. Đây là trình độ mà người phi phạm thuộc về thầy bói và kẻ dòng ngó bí ẩn mới có thể đạt được. Một số tên Thậm chí còn tuyên bố rằng trạng thái linh thị mạnh nhất có thể thấy được bất cứ thứ gì ở bất cứ nơi nào, kể cả quá khứ và tương lai. cớ mà điều này thì tôi không tin lắm. Nghe có vẻ rất lợi hại. Lên sắp sinh ra cái cảm giác hướng tới rồi. Nào lại ho khăn một tiếng lập tức nói Chúng ta trở lại thể dĩ thái hoặc là màu sắc của khí chàng nhé. Những chỗ liên quan tới vận động như là tay chân của cậu sẽ hiện ra màu đỏ. Bên ngoài đầu và não sẽ biểu hiện màu tím. Vị trí của bộ phận bài tiết độc sẽ hiện ra màu cam, tương ứng với hệ tiêu hóa là màu vàng, ở bên ngoài trái tim và hệ điều tiết sẽ là màu xanh lục, cổ họng và một phần của hệ thống thần kinh sẽ có màu lam, trình thể cân đối sẽ khiến thân thể được bao phủ bởi màu trắng, đó chính là biểu tượng cho sự khỏe mạnh. Một khi là một trong số chúng tối đi hoặc độ dây mỏng khác biệt, màu sắc thay đổi thì có nghĩa là những bộ phận tương ứng xảy ra vấn đề rơi vào trạng thái mệt mỏi hoặc là sinh bệnh ngoài ra thì thể tinh linh ở tầng trong đối ứng với màu sắc thể hiện cảm xúc hiện tại màu đỏ là nhiệt tình hưng phấn màu cam lớn áp thỏa mãn cam lam ap vàng là vui vẻ hướng ngoại màu xanh lục bình tĩnh hài hòa màu lam tỉnh táo suy nghĩ là màu trắng sáng sủa tích cực hướng lên phía trước màu tối u buồn bi thương im lặng màu tím thì linh tính chiếm phần đa lãnh đạm xa cách lên lặng lặng ghi nhớ ổn định lại bước đầu linh thể của mình được rồi cậu có thể nhìn những vật khác, neo không giải thích nữa mà gật đầu hướng dẫn. lên chậm rãi quay đầu nhìn về phía neo, quả nhiên phát hiện trên người ông ta có những mảng màu sắc khác nhau, ý chàng thì chỗ dày chỗ mỏng, đầu thì màu tím sáng rõ, ở phần tay chân thì màu đỏ khá ảm đạm, màu trắng toàn thân cũng rất mỏng. quả nhiên lớn tuổi rồi, lên thầm nghĩ. mãi tới khi thấy những thứ này, ra phút này hắn mới chính thức có cảm giác ta đã là người phi phàm. Hắn di chuyển tầm mắt quan sát Neo thật kỹ, nhưng đột nhiên hắn thấy không khí sau lưng đối phương, có một đôi mắt không có lông mi, lạnh lùng vô tình gần như trong suốt. Đôi mắt này gần như hư ảo đang lặng lặng nhìn vào Neo, nhìn vào mình. Thứ này, lên dùng mình một cái, há miệng bật thốt lên, sau lưng ông có một đôi mắt. Neo sửng sốt, nhưng rồi nặn ra một nụ cười. Kệ nó đi. Neo nói xong, Đôi mắt hư ảo trong bóng tối sau lưng ta cũng nhanh chóng biến mất. Cho dù là clên ở trạng thái linh thị thì cũng không cách nào phát hiện dấu vết từng tồn tại của nó. Đây là biểu tượng của một nghi thức mà Pháp nào cười giải thích. Thần kỳ ghê. Linh thị chính là mắt âm dương, phiên bản tăng cường à. Lên hệt như một đứa trẻ có món đổ chơi mới. Hăng hái rời tấm mắt quan sát từng góc trong phòng. Muốn xem phòng luyện kim hiện tại với phòng luyện kim lúc trước thì có gì khác nhau. Bóng tối phóc họa hình dáng của đồ vật, bàn dài, ống nghiệm cân tiểu ly, cốc, tủ bát vẫn không khác gì so với lúc trước khi mặc lên mở ra linh thị, không phát ánh sáng gì. Vật thể không có sinh mệnh thì không có linh tính ư. Lên thầm nghĩ quét mắt qua chiếc rương nhỏ làm bằng bạc ở trên bàn. Bỗng nhiên hắn thấy bên trong có ánh sáng hiện ra, khi thì xanh thầm như bầu trời, lúc lại rực rỡ như ngôi sao, sau đó đỏ sậm như ngọn lửa đang cháy. Vật liệu từ giống loài siêu phàm vẫn còn loài sinh mệnh nào đó sao? Hay là hoạt tính? Cho dù là chủ cũ đã chết. Lên trầm trước ngôn từ, to mò hỏi Neo. Chính xác ma nói thì linh tính của chúng còn sot lại. Đây là một trong những điểm quan trọng để phối chế ma dược thành công. Cũng là một trong những căn nguyên khiến người phi phàm mất cống chế. Chắc là Dun đã nói với cậu rồi. Neo thản nhiên giải thích. Không biết nghĩ tới điều gì, ông ta bỗng dưng cười một tiếng. Tôi nhớ trong phương pháp phối chế của người nhặt xác, có ích xanh đốn đen trưởng thành phôi khô. Muốn sử dụng được phần ma dược này cần phải có dũng khí rất lớn. Lên chỉ tưởng tượng thôi đã thấy buồn nôn. Hắn không phụ họa neo mà đưa mắt nhìn sang bóng tối nơi không có đủ ánh sáng chiếu tới. Nhưng trái với chờ mong của hắn nơi đó không hề có những vật như linh thẻ gần như vô hình và quỷ hồn gì cả. Không phải nói thế giới của linh ở khắp mọi nơi sao? Hắn nghi hoặc bèn hỏi Nèo hà một tiếng Ê nhóc Lặp lại theo tôi một lần này Nơi này là tổng bộ của tiểu đội cả gác đêm Là lòng đất bên dưới của giáo hội Nữ thần đêm tối Có không ít người phi phạm ở đây Cậu cảm thấy chúng tôi sẽ cho Linh Và hồn lượn lờ đây à Hơn nữa thế giới của Linh Và hồn là hai cái khái niệm khác nhau Lên tức thì cảm thấy xấu hổ Hắn quay đầu giả vờ Nhìn ánh sáng của đèn ký ga Cửa ngầm Tôi biết rồi lúc nói ấn đường quán bỗng co rúm lại như bị co quắp không thể kiểm soát chuyện gì vậy lên định xoay người hỏi thì đột nhiên thấy một bóng dáng gần như trong suốt lẳng lặng đứng ở bên rìa ánh sáng màu vàng gần cửa ngầm nó hiện ra hình người màu của khí tràng tan ra làm một thẻ với bóng tối đầy hoàn mỹ khó có thể nhận ra a ấn đường của klên co lại đầy đau đớn tần mắt cũng hỗn loạn theo hắn tập trung sức chú ý mà nhìn thì làm gì còn bóng dáng vô hình nào nữa Kỳ quái. Hắn quay người lại nói, nèo, ấn đường của tôi cứ giật giật, hơi đau. Ha đây là chuyện rất bình thường thôi. Cậu vừa thăng cấp làm người phi phạm, linh thị sẽ tạo nên gánh nặng rất lớn cho thẻ tinh thần và nảy sinh tiêu hao. Biểu hiện bên ngoài chính là ấn đường co giật, đầu đau đớn, mẫn cảm quá mức, xuất hiện triệu chứng thấy ảo giác. Hơn nữa, ở trong trạng thái linh thị, cậu sẽ dễ dàng cảm thấy không thoải mái với cảnh bật xa lạ cũng dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác. Đây cũng là chuyện cần phải chú ý, bắt buộc phải luyện tập để mà thích ứng và loại trừ nó đi. Ngoài ra thì phải sử dụng một cách tiết chế và chấm dứt đúng lúc theo mỉm cười trả lời. Sao có cảm giác là ông rất thích đứng nhìn nhỉ? Lên vội vàng hỏi vậy phải làm sao mới rời khỏi trạng thái linh thị này? Hắn vốn định nói là vừa nãy nhìn thấy một cái bóng dáng vô hình, nhưng nghe trong các triệu chứng nói có xuất hiện ảo giác thì lại thôi. Kết hợp với ấn đường đang co giật và đau đớn, có thể đoán được câu trả lời của Neo là thế nào? Tưởng tượng đồ vật như băn nẫy, kiểm soát sự chú ý, sau đó cắt ngang trạng thái minh tưởng, nhắm mắt lại, điều khiển linh tính liên tục nhắc nhở nó dừng lại, sau đó mở mắt ra là có thể phát hiện linh thị đã kết thúc. Neo nhàn nhã miêu tả, đến lúc cuối mới bổ sung. Đương nhiên thì đây là cách dườm dài nhất, hù ngốc nhất. Chúng ta có thể thông qua luyện tập, lúc trong minh tưởng liên tục ám chỉ bản thân, lặp đi lặp lại ảnh hưởng linh tính, để lại một cái động tác đóng mở đơn giản. Ví dụ nha, tôi gó ấn đường hai cái nhẹ là có thể mở linh thị ra một cái đơn giản, lại gó hai cái nữa là kết thúc nó. Cụ thể thiết lập thế nào thì phải xem vào thói quen và sở thích của cậu. Hiểu rồi, lên ngẫm nghĩ rồi định bắt trước Neo dùng động tác gó nhẹ ấn đường hai cái để làm công tác đóng mở cho linh thị. Một lần thì dễ lẫn lộn với việc gõ đầu theo bản năng, còn ba lần thì trong lúc nguy hiểm, không có khả năng, lãng phí thời gian quý giá. Còn động tác như búng tay thì lại quá cá tính, dễ khiến người ta phát hiện. Hắn kiểm soát lực chú ý, quan tưởng một đám quả cầu ánh sáng tụ tập lại để tiếp tục tiến vào trạng thái minh tưởng. Dưới sự dẫn dắt của Neo, hắn trải qua quá trình ám chỉ và luyện tập lập đi lập lại. Cuối cùng, đã thiết lập được động tác đóng mở. Hắn nắm hờ tay dùng đốt ngón tay, ngón trỏ gõ lên ấn đường hai cái, tầm mắt của Glenn bỗng nhiên có thêm sự khác biệt về độ dày ánh sáng và khí chẳng với màu sắc khác nhau. Lại gõ hai cái thì tất cả khôi phục như cũ, không hề có chút khác thường nào. <cười> đã nắm giữ được rồi, lúc này hắn vui sướng cảm cái. Mai đến lúc này hắn mới phát hiện là mình mệt như có thể gục đầu ngủ bất cứ lúc nào, còn cái đầu thì đau giống như đã thức thông cả ba đêm liền vậy. Nêu cười nói, Chúng ta không phải là kẻ không ngủ. Mỗi lần luyện tập quá sức hoặc sử dụng linh thị quá mức thì đều cần đi ngủ để phục hồi. Bây giờ cậu có thể về nhà, nghỉ ngơi cho thật tốt. Tới xếp chiều thì đi dạo từ chỗ của quích tới phố chứ tập sắt. Tranh thủ nhanh chóng phát hiện manh mối về cuốn bút ký của gia tộc Athen Genut. Đến ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục giảng dạy tri thức thần bĩ học. Đương nhiên, cậu đừng quên việc đọc đám tài liệu lịch sử này. <cười> vâng. Len đồng ý cả hai tay hai chân với sự sắp xếp công việc của Neo. Hắn cầm gậy ba toang đi ra khỏi phòng luyện kim, nhìn cửa hầm khép lại và Neo trở về kho vũ khí. Hắn dây dây cái ấn đường và huyệt thái dương, bám làn can đi lên cầu thang từng bước một. Lúc này Doom Smith đi tới từ phía sau quá miệng kẽ nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm nói Nghe Neo kể là cậu thích ứng rất dễ bất kể là minh tưởng hay linh thị. Có lẽ đây là điểm đặc biệt của thầy bói. Len khiêm tốn ăn đoán là vừa rồi, đun trông kho vũ khí thay cho neo. Đun bước chậm lại, chỉ khi tới trước kênh một chút, anh ta im lặng vài giây rồi không quay người lại mà nói. Cậu phải nhớ kỹ, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết con mèo và cũng sẽ hại chết cả người phi phạm nữa. Đừng có đi tìm tòa nghiên cứu, mấy cái tiếng thỉ thầm không nên nghe và những thứ không nên thấy. Vâng, lên biết đây là lời nhắc nhở một lần nữa về người phi phạm mất khống chế bước vào công ty bảo an gai đen hắn cùng luciana người chưa hề hay biết hắn đã trở thành người phi phạm chào nhau hắn chậm rãi đi ra cửa xuống đường rồi ngồi xe ngựa công cộng tuyến không cố định về phố hòa thủy tuyên chút nữa còn ngủ quên dọc đường lúc này vẫn là buổi sáng nhiệt độ không khí chỉ tầm tầm 26-27 độ lên lấy một chiếc chìa khóa bằng đồng từ chỗ đai lưng mở cửa nhà căn nhà lúc này còn thiếu rất nhiều đồ đạc chưa mua phòng khách và nhà ăn rỗng tuếch benson đi làm còn Melissa thì đi học, cả hai người đã đi từ sáng sớm. Lên cũng mặc kệ việc khác, hắn đóng cửa lại rồi nhanh chóng lên tầng, bước vào căn phòng ngủ có giá sách của mình. Sau khi cởi kéo đuôi én treo lên giá, hắn vội vã phi lên giường, đầu gối vừa chạm một cái là chìm ngay vào giấc ngủ. Lên bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, làm cho tỉnh giấc. Hắn nghiêng đầu đi từ từ mà mắt, phát hiện lúc này mặt trời đã lên cao. Mấy giờ rồi, chẳng lẽ lỡ mất buổi tụ hội, Ta rốt chiều nay rồi sau Hắn vùng dậy đi tới cái giá treo mũ áo, vì hắn chưa lấy đồng hồ bỏ túi ra khỏi chiếc túi trong cái áo đuôi án. Hắn không chỉ quên việc này, mà còn quên đóng cửa phòng ngủ, quên kéo lớp giảm tre cửa sổ lồi cạch lên lấy lấy đồng hồ ra, ấn nắp nhìn giờ thì lập tức yên tâm. Lúc này mới hơn 12 giờ, còn không ít thời gian nữa thì mới tới 3 giờ trẻo như đã hẹn. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày tụ hội của hắn, người chieu ngược và chính nghĩa lên làm cái tư thế suy nghĩ gõ lên ấn đường hai cái tâm mắt hắn lại biến hóa thấy khi chàng của mình khôi phục lại màu sắc sáng ngời lại gõ thêm hai cái để rời khỏi trạng thái linh thị hắn thoải mái đi xuống tầng một đun một bình nước nóng thả một ít lá trà kém chất lượng rồi cùng với nó và một ít bơ ăn hết một chiếc bánh mì mạch đen sau đó hắn lấy giáo trình lịch sử và bút ký của nguyên chủ ra Nhàn nhã tiến hành ôn tập và củng cố <cười> 2 giờ 57 phút chiều Lên gấp sách lại Đóng nắp bút kéo rèm tra cửa sổ Ngay sau đó hắn khóa trái luôn phòng ngủ Làm cho căn phòng trở nên rất tối Hắn lại gõ nhẹ ấn đường hai cái mở ra linh thị nhìn quanh Xác nhận trong phòng không có linh thẻ vô hình nào Lên liền kết thúc linh thị lấy bộ đồng hồ bỏ túi ra xem giờ Tích tắc Vào lúc 3 giờ kém một phút hắn bước bốn bước theo hình vuông ngược chiều kim đồng hồ như lúc trước mỗi một bước đều đọc chú văn tiếng hán tương ứng chẳng qua lần này hắn không có chuẩn bị đồ ăn nữa lên nhắm mắt lại cảm thấy mu bàn tay ngưa ngữa dường như bốn chấm đen tạo nên hình vuông ở chỗ đó đang nổi lên tiếng gào thét điên cuồng và tiếng thì thào mê hoặc lại vang lên nhưng lên nhận ra đã không còn đau đầu nghiêm trọng như trước không phải lán không bị ảnh hưởng mà hắn có thể cố gắng hết sức không chế bản thân không có chủ động nghe chúng nữa sau khi trở thành người phi phàm thì hắn đã có năng lực tự kiểm chế khi mà rơi vào hoàn cảnh như vậy thân thể hắn nhanh chóng trở nên nhẹ nhàng nổi lên hắn nhìn thấy màn sương mù mông lung tràn ngập màu xám trắng bao la nhìn thấy vô số ngôi sao đỏ sậm mà hai trong số đó có mối liên hệ nhỏ nhỏ với hắn làm cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc lên nhìn bản thân mơ hồ liền nghi hoặc thỉ thào đây là thẻ tinh linh mà Neo nói tới sau Hắn yên lặng vài giây, sau đó biến ảo ra một tòa thần điện rộng lớn, chiếc bàn bằng đồng thau dài với hai chiếc ghế dựa. Có những biểu tượng trỏm sao khác nhau nằm ở bên dưới một mái vòm rộng trên chỗ sương mù màu trắng xám. Lên đi tới ghế chủ nhân ngồi xuống, làm cho thân thể và khuôn mặt được bao phủ bởi lớp sương mù còn dày hơn, sau đó giơ tay phải ra. Chạm vào hai ngôi sao đỏ rực quen thuộc, kết nối một sự liên kết kỳ diệu trong một tầng hầm không có cửa sổ alred Wilson với đường nét thô mà sâu sắc ngồi bên cạnh một chiếc bàn dài với đủ thứ dụng cụ và quyển trục da dê thì chất đống bên trên trước người hắn là một cây nến đã cháy hơn phân nửa tỏa ránh lửa lờ mờ và ảm đạm chiếu lên những cái bóng lập lòe của đồ vật và chiếc bàn xung quanh tóc của ăn rối như là hải tảo màu xanh đậm đã ngả đen anh ta mặc chiếc áo choàng có theo hình tia chớp hai tay đan vào nhau ngón cái đối diện lệch nhau. Sang phía của một chai chất lỏng đen sì ở bên trái ngọn nến. Ồ. Từ trong cái chai được nắp kín đó, lúc thì vang lên tiếng gió lớn gạo thét, khi thì truyền ra tiếng biển rộng dì rào. Mà chỗ trống bên trên chất lỏng đen xì ở trong bình thì đen si sương mù mấp máy, hệt như mọc ra mắt và miệng vậy. Andret nghiêng đầu liếc đồng hồ treo tường, thấy kim đồng hồ đang chỉ ba giờ. Anh dây huyệt thái dương, đôi mắt bỗng tối sầm lại. Các dụng cụ trong bàn cũng trồi lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Cùng lúc đó thì Andrette phát hiện là ánh sáng đỏ sậm bóng dừng xuất hiện ua tới như thủy triều bao phủ bản thân mình. Còn trong tòa biệt thự xa hoa nhà Hò ở khu hoàng hậu Bách Lung, Audrey tạm biệt thầy dạy nhảy rồi khóa trái cửa phòng lại, ngồi ngay ngắn trước bản trang điểm. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chói trang chiếu lên những bông hoa đẹp đẽ đua nhau nở. Trên bàn, một cuốn sổ ghi chép trống Được làm từ giấy da dê tinh xảo màu nâu nhạt đã được mở sẵn. Bên phải nó là một chiếc bút máy có gắn đá quý màu đỏ. Ở trên thân bút lóe lên sắc màu óng ánh. Audrey thử xem khi là mình rời khỏi tụ hội thì sẽ dùng thời gian nhanh nhất để chọp lấy chiếc bút ghi lại phương pháp điều chế. Thật là chờ mong cô nàng hít vào một hơi thật sâu tìm nén cái cảm giác kích động lại. Mần mê nhìn về phía trước gương nhưng cô không thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên gương, mà chỉ thấy ánh sáng đỏ sậm hư ảo, uốn phía, từ trong cơ thể bùng phát ra. Ở trong một tòa thần điện như chỗ ở của vua người khổng lồ, trên màn sương mù màu xám, ánh đỏ bùng lên, ở trên chiếc bàn dài, phun lên như suối, rồi lạ tả rơi xuống, điêu khắc ra hai bóng người mơ hồ. Vị trí của bọn họ không khác gì so với lần trước. Audrey có mái tóc vàng mềm mại và vóc người cao gầy, nhìn lên vị trí chủ nhân theo bản năng, chỉ thấy một bóng người được bao phủ trong xương sám dày đặc, đang ngửa người ra sau, một tay đặt lên mất bản, tay kia khẽ nắm lại vuốt cầm. Chào buổi chiều, ngay kẻ khờ, Audrey nhanh nhẹn hô lên, sau đó cô nàng quay đầu nhìn về phía đối diện, và cũng lên tiếng chào hỏi, chào buổi chiều, người trong ngực. Cô gái này đúng là ngốc thật, cứ khẳng định, uhm, ta là người tốt như vậy, mà không hề sợ hãi sau là thiếu nữ quý tộc, được bảo vệ rất tốt ư lên cười, vẫn duy trì hình tượng bí hiểm mà nói, chào buổi chiều chính nghĩa lúc nói chuyện hắn khẽ cúi đầu nhấc bàn tay đang nắm lại gõ lên ấn đường hai cái những gì mắt nhìn thấy lập tức khác hẳn hắn thấy ánh sáng khí trạng tỏa ra trên người của chính nghĩa và người treo ngược màn sương mù xám với những ngôi sao đỏ sậm chung quanh không hề có biến hóa gì không xuất hiện những thứ dường như không tồn tại và những ánh sáng trong vắt như có sinh mệnh nhất định. Lên di chuyển tầm mắt, thì thấy màu sắc khí tràng của chính nghĩa hoàn toàn phù hợp với những gì mà Neo miêu tả. Cứ nào nên đỏ thì đỏ, nên tím thì tím, nên trắng thì trắng, mà lại sáng bóng, độ dày vừa phải. Nhìn vào một cái là biết, đây là một cô thiếu nữ tràn ngập sức sống. Màu sắc tâm tình của cô ta, có đỏ có vàng, vui vẻ, nhiệt tình và hưng phấn. Lên phán đoán, sau đó, rời lực chú ý sang người treo ngược, giống với chính nghĩa, Màu sắc khí tràng của người treo ngược cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cảm xúc thành màu lam, xen lẫn một chút màu cam, tỉnh táo, cẩn thận và có đôi chút thỏa mãn sau. Lần đầu thử nghiệm, lên, lên kết luận không được tự tin cho lắm. Ngay khi ấn định rời mắt đi thì Trần phát hiện một chuyện kỳ quái, là tầng trong nhất khí tràng của người treo ngược có màu sắc, dường như hoàn toàn thống nhất với cảm xúc. Lên tập trung tinh thần nhìn cẩn thận, mơ hồ thấy sâu trong thẻ dĩ thái của người treo ngược, Là một thứ màu sắc xanh đậm như nước biển Làm cho người ta có cảm giác như gió bão và sóng chiều Đây là thẻ tinh linh của anh ta ư Hoặc có thể nói là tầng ngoài của thẻ tinh linh Như vậy xem ra anh ta đúng là một người phi phạm Hơn nữa còn mạnh hơn cả Neo Lên suy nghĩ Trong lòng đầy nghi hoặc cũng chưa chắc Có lẽ là vì ở trong hoàn cảnh đặc thù này Chỉ là vì đây là sân nhà của ta Nên ta mới có thể nhìn thấy những thứ này Chỉ là không phải là Neo không có biểu hiện tương tự Hắn quay đầu nhìn chính nghĩa, xác nhận đó là những điểm mà chỉ người phi phạm mới có. Lúc này thì Andret cũng đã hoàn thành việc chào hỏi. Ori khẽ hít vào một hơi, hỏi với vẻ chờ mong. Người trao ngược, anh đã nhận được hộm đực máu cá mập quỷ chưa? Andret nhìn lên, thấy hắn khẽ gõ ấn đường dường như đang suy xét việc gì đó. Rất cảm ơn cô, sự hoàn mỹ của nó đúng với tất cả những gì tôi mong đợi. Tôi thực sự không ngờ cô có thể gửi nó tới đây, nhanh như vậy. Máu của cá mập quỷ không phải là vật siêu phàm bình thường. Andrette trả lời thản nhiên. Aurie khiêm tốn cười khẽ nói tôi rất vui. Bởi vì từ bé đã thích những chuyện liên quan đến thần bí, nên cô kết bạn được với mấy người bạn thân có sở thích tương tự trong giới quý tộc, trao đổi thông tin, sách vở và những vật phẩm hiếm thấy với nhau. Nhưng trước đó, chưa ai có được năng lực siêu nhiên trở thành một người phi phàm chân chính. Thật ra thì vài vị hoàng tử đã từng ám chỉ rằng Nếu như cô đồng ý trở thành công nương của bọn họ thì sẽ nhận được món quà mình mong muốn. Chẳng qua máu cá mập quỷ này là cô lấy được từ trong kho nhà mình. Dù sao trên danh sách có ghi là một bình lớn chứ không ghi rõ bao nhiêu ml, cũng chẳng ghi rõ là đầy hay là không đầy. Cho nên cô tin rằng nếu như mình lấy đi một nửa của một nửa thì sẽ chẳng bị ai phát giác. Mà cho dù có bị phát giác thì cha mẹ cũng không truy cứu cô đâu. Andrette lại nhìn cả khờ được bao phủ trong sương mù xám một cái thật sâu, rồi quay đầu cười nói, Căn cứ theo thỏa thuận, tôi sẽ nói cho cô phương pháp điều chế ma dược, cán giả. Tôi chuẩn bị chút đã, được rồi, bắt đầu đi. Audrey hít vào một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ sức chú ý. Cách phối chế ma dược danh sách, thấp thì rất đơn giản, dựa theo thứ tự được cho sẵn, mà cho vào là được, nhưng cô bắt buộc phải nhớ kỹ, lượng nguyên liệu có thể ít, chứ không được nhiều nếu không thì sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cô chắc có nghe tới chuyện là người phi phạm mất khống chế, không cần tôi phải nói lại đâu nhỉ. andres nói những điều chú ý trước. Audrey khẽ gật đầu nói, tôi biết rõ điều đó. Trong lúc nói cô ta liếc ngài kẻ khờ một cái, xem nhân vật thần bí này có bổ sung gì không. tiếc rằng trong tầm mắt của cô ta, kẻ khờ yên lặng ngồi đó như một bức tượng. andres nhớ lại rồi nói, ít không hề có nghĩa là quá lệch, Nếu như cô không qua ai giúp đỡ thì tôi đề nghị nên bớt chút thời gian để làm quen với thí nghiệm hóa học trước. Về phương diện này tôi có gia sư dạy cảm tại ra. Audrey trả lời nhạ bẫng. Andres lại nói tới các việc khác về việc thiếu tối đa là bao nhiêu. Sau đó mới lưu loát đọc. Ma dược khán giả của danh sách số 9 80 mươi ml nước cất thêm 5 giọt tinh hoa thủy tiên mùa thu 13 gram của bột hoa thực dược răng bò 7 cái cánh hoa của tinh linh một đôi mắt của cá man hao trưởng thành và 35ml máu cá đen sừng dê. Hai cái cuối cùng là nguyên liệu chính đều tới từ giống loài siêu phạm ở ngoài hải dương, nhất định phải cẩn thận. Ồ, Audrey vừa nhớ vừa lập lại 80ml nước cất, thêm năm giọt tinh hoa thủy tiên mùa thu, thêm 13g, 13g bột phấn thực dược, Andret nhắc nhở. Dưới sự trợ giúp của đối phương, Audrey dần nhớ chính xác thứ tự của phương pháp điều chế, nhưng cô vẫn không yên tâm cho lắm, cho nên ngồi đó, lầm bầm đi, lầm bầm lại cho đến khi thuộc lòng. Cô biết minh tưởng không? Audrey thấy chính nghĩa gật đầu bèn nói tiếp. Tôi không rõ minh tưởng mà cô biết là như thế nào, để tôi miêu tả qua trước cho. Sau khi sử dụng ma dược thì nhanh chóng bắt đầu minh tưởng để kiểm soát linh tính và sức mạnh, bắt buộc phải luyện tập hàng ngày để có thể chân chính nắm giữ sức mạnh của ma dược đào bới ra những ý nghĩa tượng trưng và thần bí từ nó. Chính như vậy thì cô mới có thể né tránh được nguy hiểm của việc mất khống chế ở mức độ lớn nhất. Mà trọng điểm ý nghĩa tượng trưng của ma dược là cái tên của nó, ví dụ như khán giả. Lên lặng lặng nghe bọn họ trao đổi, ban đầu không định sen mồm mà chỉ âm thầm ghi nhớ và học hỏi. Nhưng nghe đến đó thì một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu hắn. Audrey chăm chú nghe người treo ngực giảng giải, đang định mở miệng hỏi vài chi tiết thì bỗng nghe thấy tiếng gõ bàn nhẹ. Cô và Anđret đồng loạt quay đầu nhìn sang cả khờ ngồi ở bên trên, chỉ thấy người thần bí này gã gõ ngón tay lên bàn, giọng sầu lắng. Không phải nắm giữ mà là tiêu hóa, không phải là đào bới mà là đóng vai. chi tiet thi bong nghe thay tieng go ban nhe co va andres đong loat quay đau nhin sang kẻ kho ngoi của ma dược không chỉ là tượng trưng mà là ý tưởng, càng là chìa khóa để tiêu hóa. Audrey nghe mà ngơ ngác không hiểu gì không rõ ngài kẻ khờ muốn nói cái gì theo bản năng cô nàng liếc xem phản ứng của người treo ngực, lại phát hiện là người đối phương phát run rồi cứng đờ ra đó dường như là người bình thường vừa nghe thấy tiếng thấm to đủng đánh vào bên tai tiêu hóa đóng vai tiêu hóa chìa khóa ăn rét thì thào giống như nắm bắt được điểm mấu chốt gì đó hoặc chúng phải một lời nguyền cổ quái một lúc lâu sau anh ta mới ngẩng đầu lên giọng nói khàn khàn cám ơn ngài kẻ khờ lời gợi ý của ngài đáng quý như sinh mệnh của tôi. Điều này làm cho tôi hiểu rõ được không ít chuyện. Đương nhiên, tôi tin rằng là mình vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, chưa hoàn toàn lý giải hết. Lên vẫn duy trì hình tượng cao siêu thần bí cười nói, đây là thù lao, dự chi trước. Kỳ thực thì hắn cũng chẳng hiểu con mẹ gì ý của mấy câu nói vừa rồi cho lắm. Chỉ là có thể khẳng định, đu sao đại đế thì mạnh hơn người phi phạm bình thường rất nhiều, chắc chắn là mạnh hơn người treo ngược. Thù lao dự chi. Audrey nhìn phản ứng của người treo ngược thì đã biết lời gợi ý vừa rồi quý giá như thế nào. Cô vừa hồi tưởng lại vừa nói Ngài kẻ khờ, Ngài muốn chúng tôi làm gì? Andres ngồi ở phía đối diện cũng gật đầu Ngài có chuyện gì cần nhờ sau? Lên dựa người ra sau, liếc hai người một cái rồi chậm rãi nói với giọng thâm trầm: sưu tập nhật ký bí mật của Russell Gustav, cho dù là chỉ có một tờ thôi thì cũng được. Nhật ký bí mật của Rousseau Gustav, Rousseau đại đế ư Quả nhiên chỉ có chuyện như thế này Mới đáng để cho kẻ cấp bậc như ngài cả khờ chú ý Audrey đầu tiên là sửng sốt cho đó phát hiện là mình lại không hề cảm thấy bất ngờ tí nào Ngài nói Rousseau đại đế Đã từng nhìn thấy phiến đá khinh nhòn Ngài nói ông ta còn chế tạo ra lá bài bí mật Mà bên trong có chứa 20 đường tắt của thần Đây là chuyện mà bất kỳ Một cái danh sách cao nào cũng sẽ để ý Nhật ký đó là nhật ký sao Andres nhíu mày bắt được chi tiết nào ngài kẻ khờ dùng ngữ khí khẳng định thứ mà rousseau gustav để lại chính là nhật ký tại sao ngài ấy lại biết cái xác nhận điều đó như thế nào chẳng lẽ ngài biết cách đọc hiểu được ngôn ngữ bí mật của rousseau đối với câu hỏi nằm trong dự đoán của người trao ngược lên dựa lưng vào ghế hai tay đan vào nhau thoải mái trả lời tạm thời chúng ta coi nó là nhật ký hắn không phủ nhận nhưng cũng không khẳng định Nghe nói uh, nhật ký của Rousseau Đại Đế chỉ dùng chính chữ viết bí mật hoặc có thể gọi là ký hiệu mà ông ta phát minh ra. Audrey nghe đám con chó quý tộc khác có kể tới chuyện này nhưng chưa bao giờ thấy cho nên cảm thấy rất tò mò. Đúng vậy, andré trả lời qua loa. Có người cho rằng đó là một bộ ký hiệu thần bí học duy nhất. Có người tin rằng nó là một loại chữ tượng hình nhưng mãi tới tận hôm nay vẫn chưa ai tìm ra cách đọc hiểu chính xác, chỉ ít là trong phạm vi mà tôi biết. Nói tới phần sau, anh ta nhìn lên như đang tìm kiếm sự khẳng định nào đó hoặc là đang nghi ngờ điều gì đó. Đó là thứ chữ viết đã bắt nguồn từ bao nhiêu đời trước, không còn là chữ tượng hình lúc ban đầu. Dựa theo cách nghĩ đó của các người thì làm sao mà phiên dịch ra được. Lên bình thản nghĩ, còn thầm cười nhạo Về phần cho là ký hiệu thần bí học thì lại càng khiến hắn nghĩ tới cảnh tượng vừa hoang đường lại vừa buồn cười. Một vị pháp sư tà ác mặc áo choàng đen có mũ đã kéo cổ tay áo để lộ đường vân trên cánh tay. Nghe nói là ký hiệu có sức mạnh thần bí mà Rousseau Đại Đế để lại. Đó là hai chữ giản thẻ màu xanh cực lớn đồ ngu. Lên chậm rãi nhếch miệng cười tâm tình càng vui vẻ hơn. Nghe lời miêu tả của người treo ngược Audrey tỏ ra khó xử. Ký hiệu hoặc chữ viết mà chúng tôi đọc không hiểu vậy chúng tôi làm sao thuật lại cho ngài chỗ này được thưa kẻ khờ hay là gửi tới một nơi nào đó ờ Đây đúng là một vấn đề quan trọng. Bây giờ mình còn chưa có con đường để nhận đồ một cách bí mật. Lên không vội trả lời, hai ngón tay trên hai bàn tay đan vào nhau của hắn tách ra rồi chạm vào, lại tách ra rồi chạm vào. Hắn nhanh chóng tìm ra được ý tưởng. Nếu ta có thể dựa theo ý muốn của mình tạo ra thần điện và bàn ghế ở nơi này, như vậy cũng có thể làm cho người ta trực tiếp in ra những nội dung xuất hiện trong đầu chứ. Thử một lần xem. Lúc này Audrey và André thấy ngài cả khờ, được bao phủ trong mản xương xám dày đặc chậm rãi ngồi thẳng dậy và nói tiểu thư chính nghĩa chúng ta thử nghiệm một lần xem nào cô hãy nghĩ tới một đoạn văn và bức thiết muốn viết nó ra ở cô cầm chiếc bút máy bên cạnh viết lên trang giấy ấy lên còn chưa nói xong thì Audrey đã nhìn thấy một tấm giấy da dê màu vàng nâu cùng với chiếc bút máy màu đỏ sậm xuất hiện trước mặt mình cô ta nghi hoặc và hiếu kỳ cầm bút lên làm theo như lời dặn tưởng tượng ra một câu thơ mà Rousseau Đại Đế từng viết. Nếu như đông đã tới, Xuân sẽ còn bao xa. Nếu em có con gà, thì anh dâng bầu rượu. Cô ta nhớ kỹ dòng chữ này, rồi cầm bút máy tưởng tượng mình sẽ viết hết chúng nó ra. lên cảm nhận được cảm xúc này, vì thế, hắn lấy bút máy làm môi giới dẫn đường. Audrey vừa mới hạ bút xuống thì đã thấy một dòng chữ xuất hiện trên tờ giấy da dê. Nếu như đông đã tới, Xuân sẽ còn bao xa. Nữ thần ơi! thần kỳ quá. Audrey kinh ngạc thốt lên đầy cảm xúc, sau đó cô sợ hãi nhìn lên. Thưa ngài kẻ khờ, ngài có thể đọc được ý nghĩ trong đầu tôi ư? Không, ta chỉ là người dẫn đường đơn giản hóa quá trình cô muốn viết ra, biến phương thức thành mải ra nét. Nếu bản thân cô không muốn nói ra, thì sẽ không có dấu vết gì hiện ra cả. lên trấn an cô ta với giọng trầm thấp. Là vậy à? Chúng tôi chỉ cần ghi nhớ hình dạng của những ký hiệu hoặc chữ viết kia là có thể dựa theo ý muốn để bày nó ra ư Audrey thở phào một hơi lại giật mình hỏi đúng vậy, lên trả lời ngắn gọn phương thức này không tệ tiểu thư chính nghĩa, đừng nghi ngờ trí nhớ của mình sau khi trở thành khán giả rồi trí nhớ của cô sẽ tăng lên rất nhiều Andret nhìn thử nghiệm vừa rồi chỉ cảm thấy cả khờ còn thân bí và mạnh hơn những gì mình nghĩ còn với trí nhớ của mình thì anh ta tin rằng lần thăng cấp tiếp theo trí nhớ cũng sẽ tăng lên rất nhiều Audrey sung sướng gật đầu nói, điều này đúng là làm cho người ta vui vẻ. Người trong ngược, anh còn gì để dạy cho tôi về khán giả nữa không? Nói tới đây cô ta quay đầu nhìn về vị trí của chủ nhân. Ngài kẻ khờ, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao, cố gắng tìm kiếm được thật nhiều nhật ký bí mật của lúc sau đại đế. Ta nói rồi, ta là kẻ thích trao đổi đồng giá, tù lao dự chi vừa rồi, tương đương với mỗi người hai trang nhật ký. Nếu thừa thì ta sẽ trả thêm lên bình tĩnh nói, kiểu như không thèm bắt nạt trẻ con. Còn thù lao tới từ đâu, đương nhiên là từ nhật ký bí mật của Rousseau Đại Đế rồi, sẽ biến nó thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Ngài đúng là một quý ngài hào phóng. Andret im lặng vài giây, rồi dơ tay trước ngực, hơi cúi đầu. Sau khi hành lễ, anh ta chuyển về phía chính nghĩa. Tôi nhắc lại một lần nữa, khán giả mãi mãi chỉ là khán giả thôi. Tôi biết có rất nhiều kẻ thích làm khán giả, lại tưởng mình là nhân vật chính hoặc là nhân vật khác mà chút rất nhiều tình cảm vào đó, thế nên mới khóc theo vở kịch, cười theo vở kịch, phẫn nộ theo vở kịch, bi thương theo vở kịch. Nhưng đây không phải là việc của khán giả như cô. Đối với những vở kịch trong xã hội thế tục này, đối mặt với mỗi một người, tự giác hoặc không tự giác đóng vài các nhân vật, thì cô bắt buộc phải giữ thái độ bảng quan tuyệt đối. Chỉ như vậy cô mới có thể tỉnh táo khách quan xem xét bọn họ, phát hiện ra động tác thói quen của họ, phát hiện lời nói dối của họ, người được mùi vị khẩn trương từ họ từ những manh mối rất nhỏ có thể nắm bắt được ý nghĩ thực sự trong đầu họ tin tôi đi, bởi vì cảm xúc khác biệt mà mỗi một người, tất nhiên sẽ tiết ra những đồ vật khác nhau tỏa ra mùi vị khác nhau nhưng chỉ có khán giả chân chính mới có thể ngửi ra được một khi mà chút tình cảm vào rồi sức quan sát của cô sẽ bị ảnh hưởng, cảm ứng của cô về mặt cảm xúc của cả khác sẽ bị sai lệch đi Andre chăm chú lắng nghe mắt càng lúc càng sáng Nghe qua thì rất, rất chỉ là thú vị. Glenn thì nghĩ tới một thứ. Nhìn chung yêu cầu cơ bản của ma dược khán giả là làm một khán giả trung lập tuyệt đối. Điều này cũng tương đương với việc đóng vai ở một trình độ nào đó. Đóng vai? Chẳng lẽ đóng vai mà Rousseau Đại Đế nói tới là ám chỉ điều này? Như vậy ta cần đóng vai thầy bói, rồi từ đó tiêu hóa hết ma sao đai đe noi toi la am chi đieu nay nhu vay ta can đong vai thay boi roi tu đo tieu hoa het ma duoc xong. Ngay khi mà Glenn đang suy nghĩ, thì Andrew đã giảng giải xong những yêu cầu mà anh ta biết về khán giả. Anh ta trầm ngâm một lát rồi ngâm một lát rồi nói Hình như tôi không còn chuyện gì nữa rồi Có lẽ chúng ta có thể hàn huyên đôi chút Nói những chuyện xảy ra ở bên mình Có thể đó là những tin tức bình thường nhất với mình Nhưng lại lam manh mối vô cùng quan trọng với người khác Đồng ý Lên lấy lại tinh thần kẽ gật đầu Hắn cũng có ý định thử đóng vai một vị thầy bói Dù sao thì thuat trông cũng không có ảnh hưởng xấu gì Ok Như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyen này đây em nhé Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Còn bây giờ thì chúc mọi người vui vẻ. Bye bye nhé.